Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thế giới audio Chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi tác giả cầm sắc tì bà người đọc su cái ôm trên tuần thượng suýt khiến phổ hoa sợ tới mất ngã bệnh hai ngày trốn tránh thi vĩnh đạo trốn tới mất câ phẫn Hôm đó, kỳ thi vi tính tổ chức cùng một địa điểm thi Cô vừa vào đã thấy cậu ấy đang ở chỗ ngồi liền chạy ra ngoài May mà được giám thị coi thi gọi lại Cô không hận cậu ấy, chỉ là thật sự sợ Cậu ấy có thể làm bất cứ việc gì, cô tin thế Cũng may, thi vĩnh đạo biểu hiện rất lịch sự Làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng không tiếp cận cô Đa phần là theo dõi từ xa Trước kỳ thi cuối kỳ Vũ Hoa đưa vợ tiếng Anh cả năm cho kỹ an Vĩnh mượn photo lại đặt trên bàn bản photo phóng to chép lại cẩn thận bản tốc ký ngữ pháp mà cậu ấy nhờ Mấy hôm sau, tài liệu ôn tập tiếng Anh đó rất nhanh được truyền tay nhau trong lớp Nam sinh mỗi người một bản còn bản tốc ký ngữ pháp thì chỉ có kẻ an Vĩnh và vài người bạn thân chia sẻ đương nhiên không thể thiếu thi Vĩnh Đạo Khi Vĩnh Đạo photo bản tốc ký thành mấy bản Bọc ngoài vỏ bài tập các môn Khiến phổ hoa rất bối rối Vài lần nộp bài tập đều hận Không thể rút vỏ bài tập của cậu ấy ra ném đi Cậu ấy chính là có bản lệnh khiến lòng dạ cô thêm rối bời khi cô hoảng loạn Quyên quyên ngày ngày ở bên cạnh phổ hoa Nhanh chóng nhận ra điều gì đó chất vấn phổ hoa kể tình tiết Cô chỉ kể qua cái ôm Cô thể sống thể chết cũng không mở miệng Dường như nó đã trở thành một điều sỉ nhục lớn trong đời cô Thành tích môn vi tính rất nhanh đã có, bức thư phổ hoa gửi cho Kỷ an Vĩnh lại không có hồi âm Đang lúc do dự nhất trong việc lựa chọn ban xã hội và ban tự nhiên, cô đàn Thịnh giáo Khổng Khiêm, trạm trưởng đài phát thanh sắp tốt nghiệp Phổ hoa và Khổng Khiêm cũng có thể coi là tình nghĩa anh em khóa trên khóa dưới, làm việc chung với nhau, lại cùng khóa cùng lớp với em trai anh ấy vì vậy khổng khiêm đặc biệt cầm tài liệu giới thiệu vài trường đại học cho phổ hoa rất vui vẻ giúp đỡ họ hẹn gặp nhau ở ký nhất khổng khiêm cầm bản điền nguyện vọng giải thích cái loại và cái hại của ban xã hội ban tự nhiên và căn cứ chọn ban sau đó gặp khổng nhượng tan học cũng cùng ngồi nói chuyện về việc chọn ban Tuy anh em nhà họ khổng là người ngoài, nhưng phổ hoa rất vui mừng vì có thể nghe ý kiến của họ. Mỗi lần hỏi Quyên Quyên vấn đề này, quả bóng cao su lại đá về chân cô. Quyên Quyên chưa bao giờ quyết định thay cô, đến chủ ý của bản thân cô ấy còn lười. Lời nói chí lý đến nay đều là câu mặc cho số phận. Cũng vì thế, mua thế nam, người thi cấp 3 ở trường khác để trở thành một giai đoạn lịch sử được lật lại. Phổ Hoa cũng không dám giao quyền quyết định cuối cùng cho một kỳ thi có tính ngẫu nhiên. Cô cũng thử bày tỏ suy nghĩ với bố mẹ, nhưng hiệu quả không ổn. Ngược lại, mẹ còn trách cô học lệch, khiến cô càng không có lòng tin tiếp tục học môn tự nhiên. Nói chuyện xong với anh em nhà họ Khổng, ra khỏi kiến nhất, trong lòng Phổ Hoa cơ bản đã có phương hướng. Hỏi khổng khiêm về kỳ thi đại học sắp tham gia, Anh ấy vẫn chưa nói thì Phổ Hoa nhìn thấy Thi Vĩnh Đạo và anh em nhóm bốn người từ bên kia đường đi tới Ra đà trong cơ thể cô khởi động chớp mắt Coi như không nhìn thấy cậu ấy Coi rứng người lại Giữa hai anh em nhà họ khổng rón ra rón rén bước đi Vừa đi bao xa Thì nghe thấy một hàng xe đạp đổ cá rầm phía sau Kết thúc kỳ thi cuối kỳ đó Bố mẹ đưa Phổ Hoa đi ăn bữa cơm ở quán Pizza hết Coi như tiệc chúc mừng thành công Kết thúc lớp 10 Sau khi mẹ mất việc Đối với cuộc sống nhà họ dịp Gật gấu vá vai mà nói Bữa ăn fast food này tương đối xa xỉ Vấn đề chọn ban treo lơ lửng Chưa quyết định làm phiền của Hoa Nhưng cô vẫn được hưởng niềm vui Đã lâu không còn Trong thời gian gần 1 năm Cô chưa từng ăn một bữa cơm ngon lành cùng bố mẹ Bố mẹ cũng đã lâu không cười trước mặt cô Bố lấy trà thay rượu Bố Hoa và mẹ nâng chén trà chúc mừng cô đổ vào lớp trọng điểm của khối 11. Sau bữa cơm này, ba người nhà họ Diệp đã đạt được mục đích bước đầu. Vỗ Hoa học tự nhiên, sau đó bố mẹ ký tên xác nhận. Vỗ Hoa điền vào bản nguyện vọng chọn ban của mình. Thành tích kỳ thi cuối kỳ và bản xếp hạng rất nhanh liền có. Ba học sinh ưu tú được chọn làm cán bộ lớp cũng đã được xác định trong cùng một ngày. Nhưng những việc này đều không liên quan tới Vỗ Hoa. Cầm bản xếp hạng cô nhất thời có chút sửng sốt. Thấp hơn dự đoán rất nhiều, lại cùng điểm với cầu nhân Xếp trong mấy thứ hạng cuối cùng của lớp Chủ nhiệm tìm phổ hoa qua thảo luận với các giáo viên bộ môn Đề xuất cô suy nghĩ lại việc chọn ban tự nhiên Mất thay đổi lớn như vậy khiến phổ hoa thật sự trở tay không kịp Buổi trưa cô và Quyên Quyên bàn bạc trên tầng thượng cũng không có kết quả Buổi tối cô ngồi trên giường rút thăm, chọn 5 trong 8 Có bốn cái đều là ban xã hội Cô tính điểm số không được lý tưởng trên bản thành tích Dùng bút chì mô phỏng chữ ký của mẹ Sau lại xóa, nằm trên giường vẫn chưa có chủ ý của riêng mình Hôm hết hạn, nập bản nguyện vọng tan học, của hoa bất ngờ thấy mẹ đợi ở cổng trường Từ khi học tiểu học, trừ năm lớp 1, mẹ chưa bao giờ đến đóng cổ hoa Bà hiếm khi mặc một bộ quần áo trịnh trọng như vậy Chiếc váy là trong lễ biểu dương của xưởng hồi xưa Bổ hoa mới thấy bà lôi ra mặt điều khác nhất là vẻ mặt mẹ lờ mờ ẩn giấu chuyện gì đó mẹ đưa cô về chỗ bố bố đã làm một vàng thức ăn ngồi đợi trong đó có vài món cổ hoa rất thích nhân phải đợi dịp lễ tết mới được ăn thậm chí bố còn gói bánh sủi cảo đặt một bát giữa bàn ba người ngồi vào vị trí quen thuộc quanh bàn cổ hoa trứng tĩnh tinh thần cố mỉm cười tay cầm đủ bất giác hơi run bữa cơm trưa rất lặng lẽ Ngoài việc, chiếc tivi trong phòng khách đang phát ra tin tức buổi tối Ba người đều không nói chuyện Bố mẹ thay phiên nhau gấp thức ăn, mua canh cho cô Lời tin tức tối phát xong, trong phòng chỉ còn tiếng đổ bát chạm vào nhau Đúng 8 giờ, thu dọn nhà bếp xong, bố gọi phổ hoa vào phòng khách Mẹ ngồi ở vị trí thường ngày, phổ hoa đứng giữa hai người Bố rút ra một phong thư từ trong túi, đặt trên bàn đẩy tới trước mặt phổ hoa Hoa hoa Tại này cho con Bộ Hoa bước lên trước mở phong thư ra Trong đó là 500 tệ Cô không hiểu tiền này là thế nào Cũng không dám cầm Sợ hãi vòng tay ra sau lưng Hoa Hoa Bây giờ ban tự nhiên và ban xã hội cũng đã chọn xong Hai năm sau còn một chặng đường rất dài Tự con phải cố gắng Bố mẹ không giúp con được nhiều Chúng ta quả tình không theo kịp thời đại rồi Giờ con cũng sắp 16 tuổi rồi Học lớp 11 coi như đứa trẻ lớn Có vài chuyện cha mẹ không định giấu con nữa Chỉ hy vọng không ảnh hưởng tới thành tích và việc học sau này của con Mẹ nhìn bố một cái lại đẩy phong thư ra Hoa hoa, bố và mẹ đã quyết định chia tay Hôm nay chính thức nói cho con biết Sau này con sống với mẹ ở nhà ông ngoại Khi nào muốn gặp có thể qua thăm Sắp nghỉ hè rồi con tự thu dọn đi nhé Chuyển quần áo và sách thường dùng đi Trong đầu phổ hoa ầm lên một tiếng, cả người lão đảo, tưởng mình nghe nhầm. Bố nhét phong thư vào tay phổ hoa, bố vỗ mua bàn tay cô. Còn cầm đi, có việc gì về đây, bố. Nói tới một nửa, cuối cùng bố nghẹn ngào rời phòng khách Bố lẻ loi đứng trên banh công không trở lại. bỗng lưng bố không còn khỏe mạnh như cô vẫn quen thuộc và dự dẫm nữa. Xem ra bố đã già rồi, không chỉ đơn giản là tóc bạc. mẹ bước tới xoa đầu phổ hoa ôm cô vào lòng cô ngay ngốc đứng nghe lời an ủi rập khuôn của mẹ bức thư và số tiền trong tay đều rơi xuống đất tối đó phổ hoa và mẹ chen chúc trên chiếc giường nhỏ của cô sau khi tắt đèn trong bóng tối mẹ kéo tay cô cô láng máng nghe thấy tiếng nghẹn ngào của mẹ buông tay xoay người nằm quay lưng với mẹ nhắm mắt cũng không thể nào ngủ nổi sáng hôm sau bố mẹ chưa dậy, cô Hoa đã thu dọn cặp sách ra khỏi nhà, đạp xe tới nhà ông ngoại, gom hết quần áo và sách bình thường để bên đó vào trong một cái túi. trước khi ra khỏi cửa lại xin ông ngoại hai mươi tệ. cô không đi học mà mang túi quần áo, sách vở, đạp xe từ nhà ông ngoại về con ngõ nhỏ nhà mình, lại đạp từ nhà mình về ngõ nhà ông ngoại. buổi trưa cô đạp xe đến mệt. Trở lại trường dùng số tiền hai mươi tệ mua hai cốc phô mai ở cửa hàng ký nhất Đến ven hồ, nhìn hồ nước động, cô chảy nước mắt, ăn từng miếng lớn Cuộc đời vốn nên chua xót giống phô mai, nhưng cuộc đời cô lại đổi vị Cô bất lực trước mọi thứ xảy ra trước mắt Chỉ có thể nuốt ngẹn vị chua ngọt, nếm nước mắt của mình Trước khi nghỉ hè, phổ hoa giống người lớn điền vào bản nguyện vọng trận ban xã hội Tuy có đi ngược với ước nguyện ban đầu của cô, nhưng giây phút cuối cùng giao nộp bản nguyện vọng, cô cảm thấy không hề hối hận. Cuộc sống trước kia đều là người khác chọn lựa cho cô, lần này cô muốn lựa chọn một lần vì mình. Bản phân lớp phát xuống đúng hôm nghỉ hè, cổ hoa cầm bản danh sách một mình ra khỏi lớp, ngồi trên tầng thượng, nhìn mặt trời trái chang ánh nắng gay gắt, thiêu đốt toàn thân. Cô rút ra những đồng tiền lẻ nóng bần bần trong túi, đếm tầng tờ. đếm rồi lại quên lại bao nhiêu đằng sau vọng lại tiên bước chân có người đứng sau lưng cô lặng lẽ dùng cơ thể che nắng cho cô cô ngẩng đầu nhìn vần thái dương bướng bỉnh từ chỗ bóng dáng che phủ ấy thậm chí giơ tay đẩy cậu ấy ra hiệu bảo cậu ấy rời đi ánh mặt trời lại thiêu đốt lĩnh đầu cô cậu ấy lùi lại lặng lẽ ngoài cách chỗ cô không xa phơi nắng cùng cô đưa từng tờ tiền cô trải dưới chân cho cô phần lớn thời gian nghỉ hè Phổ Hoa đều làm thêm ở những nơi được cô của mình giới thiệu Bố gần như đón cô hàng tối Hai bố con cùng từ chỗ làm về nhà Có lúc giải quyết bữa tối ở quán ven đường Mẹ lại đến nói chuyện Phổ Hoa vài lần thử thuyết phục cô cùng tới ở nhà ông ngoại nhưng đều bị cô từ chối Trước khi vào năm học Phổ Hoa lấy mấy trăm tệ tiền đi làm thêm Cộng với tiền mừng tuổi cô cậu trở thành một nghìn tệ đưa cho bố Bố xoa đầu con gái nghẹn ngào Bố lấy một chút tiền tích lũy bao năm ra trước khai giảng hai ngày lắp điện thoại cho gia đình Đối với nhà họ Diệp khi đó điện thoại là thứ đồ vô cùng xa xỉ Bố bình thường vốn dĩ không cần dùng Lắp điện thoại bàn hoàn toàn là để cổ hoa vui vẻ Ông thấy con gái hàng ngày làm thêm học tập một cách bình thản nhưng lại không cảm thấy cô vui vẻ Điện thoại quả thật khiến cổ hoa hân phấn hai ngày Cuộc điện thoại đầu tiên cô gọi cho ông ngoại khéo léo nói với mẹ rằng Cô muốn ở cùng bố Sau đó Phổ Hoa gọi cho Quyên Quyên Còn kỹ An Vĩnh Tuy thuộc lầu số nhà cậu ấy Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn không gọi kỹ An Vĩnh ủng hộ việc cô chậm bác xã hội Cậu ấy tặng cô một quyển thơ song ngữ Trung Anh Tuyển tập tagos để chúc mừng cô Trang bìa phía trong còn trang trọng ký tên của cậu ấy Phổ Hoa bọc bì thật đẹp Đặt ở chỗ có thể thuận tay lấy Học mệt liền mở ra đọc một bài thơ của Tagot. Cô thích nhất bài khoảng cách xa nhất trên thế giới Có thể đọc thuộc lòng một đoạn Khoảng cách xa nhất trên thế giới Không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết Mà là em đứng trước anh Nhưng lại không thể biết yêu anh Khoảng cách xa nhất trên thế giới Không phải em đứng trước anh Nhưng anh không biết em yêu anh Mà là yêu đến cuồng si Nhưng không thể nói rằng em yêu anh bạn cách xa nhất trên thế giới không phải em không thể nói em yêu anh mà là nhớ anh đến đau thắt tim ghen, nhưng chỉ có thể giấu sâu vào tận đáy lòng bạn cách xa nhất trên thế giới không phải em không thể nói em nhớ anh mà biết rõ yêu thương nhau nhưng không thể ở bên nhau bạn cách xa nhất trên thế giới không phải yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau mà là rõ ràng không thể ngăn cản hơi thở này nhưng phải cố ý giả vờ không chút quan tâm Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải rõ ràng không thể ngăn cản hơi thở này nhưng phải cố ý giả vờ không chút quan tâm Mà là dùng trái tim lạnh lùng, đào một con kênh không thể vượt qua giữa em và người yêu em Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khoảng cách giữa cây và cây Mà là nhánh cây cùng sinh trưởng trên cùng một gốc nhưng không thể nương tựa vào nhau trước những cơn gió Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là những nhánh cây không để nương tựa vào nhau mà là những vì sao nhìn nhau không có quỹ đạo gặp gỡ. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải quỹ đạo giữa các vì sao mà là dù cho quỹ đạo gặp gỡ thì trong chớp mắt cũng không cách nào tìm kiếm. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải trong chớp mắt không cách nào tìm kiếm mà là chưa gặp nhau đã định sẵn không cách nào ở bên nhau. Khoảng cách xa nhất trên thế giới là khoảng cách giữa cá và chim. Một con trên trời, một con lại lặn sâu dưới đáy biển Khoảng cách giữa cô và kỹ An Vĩnh rốt cuộc là bao xa Là trong mắt không cách nào tìm kiếm, không có quỹ đạo gặp gỡ Hay đã định sẵn không có cách nào ở bên nhau Của Hoa Hiểu, sau này không cần cùng lớp Rất nhiều về cô kỳ vọng, nhưng việc chưa từng xảy ra Cuối cùng cũng sẽ không có kết quả Cô không có dũng khí để cậu ấy biết Cũng không thể đường đột nói ra Điều cô có thể làm chính là chờ đợi Cảm xúc trong bài thơ và hiện thực Khiến cô chìm sâu trong sự chờ đợi buồn khổ Mà không cách nào tự thoát khỏi Không biết những ngày tháng như vậy Bao giờ mới kết thúc Người phản ứng mạnh nhất đối với việc cô học ban xã hội là thi vĩnh đạo Hôm cầm bản thành tích Cậu ấy ngồi bên cạnh cô mấy tiếng đồng hồ Cô không quay lại nhìn cậu ấy Không để cậu ấy nhìn thấy cô khóc Cậu ấy cũng không nói gì Cấp tiền lẻ thành con thuyền nhỏ Bảo tháp, máy bay quần áo cuối cùng là một trái tim nhàu nhĩ tan học cậu ấy đạp xe theo cô cả đường đến nỗi cô đành không về nhà mà đạp xe mang theo đường lớn đi tới nỗi là cả đường dừng bên hồ cậu ấy ngồi cùng cô bên bờ cách một đoạn luôn luôn canh phòng hình như cho rằng cô muốn làm việc gì ngu xuẩn thật ra chỉ nhặt vài viên đá ném xuống hồ khiến nước bắn tung tóe cậu ấy cũng ném theo lực ném rất mạnh Bấm cả vào người lạ đang ngồi câu cá bên hồ bị người ta mắng cho vài câu Thi Vĩnh Đạo, cậu muốn làm gì? Cô không hiểu Sao cậu lại học ban xã hội? Cậu ném một đống đá sang bờ bên kia Mình không chịu nổi chính trị và lịch sử, làm thế nào? Thật ra cậu ấy muốn nói Nếu không có hai môn chết tiệt ấy Mình chắc chắn sẽ theo cậu học ban xã hội Nhưng cô lại hiểu rằng cậu ta ghét ban xã hội Cậu thật sự không có tốt chất học ban xã hội Cô rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng Khi vĩnh đạo, cậu là thiên tài hóa Sau này đừng lãng phí thời gian đợi mình Cô nói như vậy, cũng làm như vậy Đạp xe vào ngõ nhỏ gần nhất Không cần thay đổi phương hướng để cắt đuôi cậu ta Gần nghỉ hè cuối cùng Họ không hề có bất cứ liên hệ nào Ngoài quyên quyên, cổ hoa không thân với mọi người trong lớp 16 Bao gồm cả kỹ an vĩnh Cô cũng trở nên trầm mặc, kiệm lời, quen chìm đắm trong thế giới một mình. Sau khi nhận món đồ cuối cùng của lớp 16 chuyển khỏi khu nhà tầng 3, Cổ Hoa chính thức tạm biệt tập thể lớp đã chung sống 2 năm, cầm giấy thông báo, đi tìm phòng học lớp văn mới trong tòa nhà. Lịch sử truyền thống của trường học là sau lớp 11 thì lớp xã hội và tự nhiên không cùng tầng. Cổ Hoa bị đưa vào lớp 11 ở tầng cũ, còn lớp 116 được điều lên tầng cao nhất vì là lớp trọng điểm. Điều này có nghĩa là cơ hội gặp mặt càng ít hơn cho dù cô và Quyên Quyên, kỹ An Vĩnh hay Thi Vĩnh Đạo Quyên Quyên hỏi cô Cam lòng không? Cổ Hoa nói Đây có lẽ là việc hay Cổ Hoa mang theo vận hào quang thành tích bước vào gần tới lớp một bảy, Thật ra cũng mang theo nỗi sợ và bất an bước vào một môi trường xa lạ Đa phần học sinh lớp xã hội đều rất nhanh chóng chấp nhận cô Cũng có một bộ phận nhỏ vẫn giữ thái độ xem thường và đố kỵ Có ý cô lập cô Lần thi xã hội đầu tiên Của Hoa đứng thứ bảy trong lớp Lần thứ hai đứng thứ ba, Lần thứ ba đứng đầu Quyên Quyên cảm thấy vui mừng vì sự nở mày nở mặt của cô Đồng thời lại tiếc vì cô đã bỏ ban tự nhiên Của Hoa dẫu môi Không khóc cũng chẳng cười Chỉ nói Mình không hối hận Nói như vậy tự cô cũng đã tin Học ban xã hội hay học tự nhiên, ngày tháng cũng như cũ Vài tuần sau, Quyên Quyên mang đến một lời đồn đại bất ngờ Kẻ An Vĩnh lại lần nữa yêu rồi, mà nhân vật chính lần này lại là cầu nhân Trong lúc lễ lao của trận thi đấu bóng rổ giữa lớp xã hội và tự nhiên Biết được việc như vậy, của Hoa không thể không kinh ngạc, lại muốn bản thân biểu hiện bình tĩnh Người cô kết bạn trong lớp xã hội, Mộc Hải Anh cũng ngồi bên cạnh Nhưng dường như đã tỏ trong lòng từ lâu Sự thật chứng minh, tất cả mọi người đều đã biết Chỉ có cô vẫn bị che mắt không biết chút gì Nghĩa giải lao giữa hèm Của Hoa nhìn xuyên qua mọi người thấy Kỷ An Vĩnh và Cầu Nhân đang nói chuyện ngoài sân Cầu Nhân chính tay bưng nước khoáng Kỷ An Vĩnh để chiếc khăn lâu mồ hôi lên vai cô ấy Sau đó trong buổi tổng duyệt Tiết Văn Nghệ chào mừng ngày quốc Khánh của trường Của Hoa một lần nữa chứng thật lời của Quyên Quyên Là bạn nhảy, Kỷ An Vĩnh và Cầu Nhân có hợp ăn ý Cách trao đổi ánh mắt của họ là thứ của hoa chưa từng nếm thử Đọc gián tập thơ của Tarot cổ hoa đổi sang cuốn đi tìm tình yêu của Marcel Krauss Cô mượn của bạn học Tưởng Trung Thiên Tuổi cô vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ được tư tưởng trong sách Nhưng ngày tháng thật sự như nước chảy vội vẻ không quay trở lại mọc Hải Anh nói Cả một mùi hưu cổ hoa đều có chút u buồn không vui Hàng ngày không nề hà phiền phức Cầm chìa khóa chạy đi chạy lại giữa hầm thư và lớp học Cô không làm cán sự môn tiếng Anh nhàn hạ, nhưng lại đảm đương chức cán bộ đời sống. Mỗi lần tay không từ cổng trường trở về, cô như người mất hồn, có thể một mình đi trên hành lang, đứng ngơ ngẩn rất lâu. Nguyên quyên không ngần mang đến những chuyện của lớp 11 hy vọng việc tám chuyện có thể cuốn đi nỗi buồn của Cổ hoa. Ví dụ như Lý Thành Tự đã yêu, Duyển Trình và một người nào đó trong lớp xã hội cũng thành đôi. Khi Vĩnh Đạo lên báo tường, Nhân cổ hoa thường nghe xong rồi quên Điều cô muốn biết nhất chính là lá thư thứ ba của cô viết cho kẻ An Quỵnh Cậu ấy đã nhận được chưa Cùng với lá thư chìm trong biển lớn Mùa đông lớp 11 năm đó khiến cổ hoa cảm thấy vô cùng lạnh Chưa đến tháng 12 đã có một trận tuyết rơi Cô ngã, bị hương ở cổ tay phải trên đường đi học trước liên hoan Noel vẫn phải đeo dây cố định Các lớp đều trang trí một cách khí thế ngất trời Để chìm đắm trong không khí ngày lễ nhưng cổ hoa lại cầm thiệp chúc mừng nhận được trốn ra ngoài cô ngồi trên bệ cửa sổ có lò sưởi vẽ trái tim có hai nửa vỏ trên cửa kính chờ trái tim tan vỏ ấy biến thành những giọt nước sau khi quen một mình cô dần dần không cảm thấy thế nào là cô đơn thế nào là không cô đơn nữa